Thực phẩm gia đình tập thứ 288 Kế hoạch đào ngũ đã tan thành mây khói, cũng không biết có thể về nhà trước khi thanh truyền sanh như tử hay không trong lòng hắn có chút tiếc nối lại có chút vui mừng gặp lại những huynh đệ từng cùng vào sinh ra tử cảm giác hưng phấn này quả thật là khó diễn tả mấy vạn nhân mã vây chặt lấy hắn rồi phấn khích đi về phía quân doanh trên đường nghe hắn kể về những tàu ngỗ đã trải qua thật đúng như từ quỷ môn quan trở về ai nấy đều bằng hoàng một phen chưa tới đại tướng lý thái đầu bậc phơ đã ra đón lâm vản vinh vội bước lên phía trước vài bước hì hì ông quyền Bài kiến liên nguyện sói dài ngày không thấy nguyên sói vẫn thật uy dũ, bước chân dẫn chảy phong thái còn hơn xưa nhiều. Thật là hạnh dẫn của huynh đệ chúng ta. Ê, nói vài câu đàng hoàng coi, tướng ta không trừng trị ngươi cái tội đào ngủ hả? Lý Thái nghiêm mặt hát một tiếng. Đã thoát khỏi chiến trận, còn liều lóng ở ngoài không chịu về. ngồi đâu, đem lâm tam phạt hay trăm roi cho ta. Hay nguyện sói Mấy dạng tướng sĩ bị dọa cùng nhất tề quỳ xuống, lâm vãn vinh ho khăn vài tiếng tỏ vẻ bất lực. <cười> Nguyện xói muốn đánh thì cứ đánh đi, dù sao ta cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng thôi, giao cho ai cũng giống nhau thôi. Ê, đúng là không hù dọa được tiểu tử này. Lý Thái quan sát vài lượt khắp người hắn cố nhịn cười. Giống là muốn đánh nhưng cuối cùng người cũng có chút đỉnh công tích, không làm ta thất vọng. Công này bù tội, cũng sẽ không thưởng không phạt nữa. người trừng mắt làm gì, không phục khá Phục chứ, phục chứ. Lâm Vãn Vinh trận mắt, gật gật đầu tỏ vẻ không hề giận gì cả. Thượng tướng quân mỉm cười đi thẳng vào đại trướng. Lâm Vãn Vinh theo sao lão, âu não không nói gì. Nhìn bộ dạng lắm lét của hắn rồi liếc nhìn xung quanh không có ai. Lý Thái bật cười, hạ giọng thì thầm. Ê, ngươi cũng đừng oán hận không phải ta không thưởng người mà vì công lao người quá lớn bỗng sói mặc dù muốn thưởng cũng là hữu tâm vô lực mà quả thật không thể thưởng được nói về quan chức hắn đã là hữu lộ tướng quân nếu lên nữa thì chỉ có nước thay thế vị tống soái ba quân của lý thái nói về thanh danh hắn đã vang vọng đến tận trời cô quân xâm nhập thảo nguyên bắt sống cả hãng đột quyết Đây là việc mấy trăm năm qua không ai làm được, nhưng lại do một tay hắn thực hiện. Hắn đã là anh hùng trong lòng tất cả người đại hoa, gần như nhân vật thần thánh rồi. Ta không thưởng cho ngươi được, nhưng mà có một người có thể thưởng cho ngươi. Thượng tướng quân đeo một cuộn giấy màu vàng giật đưa cho hắn cười bảo. ha thanh chỉ hoàng thượng, xem đi. Thanh chỉ đó vô cùng đơn giản, cũng chỉ có bốn chữ lâm vãng vinh ngạc nhiên đọc. Lầm tâm định đột, ý gì đây? Ê, không rõ nữa à! Lý Thái Mỉm cười thăm trầm liếc mắt nhìn hắn. Ý của Hoàng thượng là lần này đàm phán với người đột quyết do người toàn quyền làm chủ. Đàm phán với người đột quyết ta làm chủ. Trong lòng hắn tự nhiên dâng lên cảm giác quảng hốt bèn vội vàng lát đầu. không có được, không có được. Ta sở trường là đàm tình, tức là tán gái, không dỗi đàm phán đâu hôn trì dạo này còn bị thương cá người yếu ớt, đàm phán lúc này là việc mà ta không thể làm được. Hay nguyên sói ngài mau bẩm lại với Hoàng thượng xin ngài thu hồi lệnh đi. Lý Thái Từ Tốn lắc đầu, việc này không có được, ý của Hoàng thượng rất rõ mà. Từ giờ trở đi, ta và Chỉ Nhi đều phải nghe ngươi, không chỉ đàm phán, mà binh mã trong tay ta, sớm muộn gì cũng giao cho ngươi. Lâm Văn Vinh quảng hốt, có gì mà giật mình chứ? Thượng tướng Quân mỉm cười liếc mắt nhìn hắn, "Ta được người đến đây cũng là đợi đến ngày này mà, Lâm Tam, ta thật đã già rồi, giao bình lính cho người ta rất yên tâm, bằng vào tài năng và sự thông minh của người, bằng vào thân phận uy vọng của người cho dù họ không bắt chiến bắt thắng cũng dĩ nhiên không chịu thiệt thòi." Lâm vắng vinh cười khổ liên tục khoát tay. Thủng tướng quân ngài đừng có đùa ta, ngoại trừ ta đưa ra giải chú ý. Ngài xem lại xem nó ta có thể làm được nguyên sối không. Lý Thái cười ha ha lắc đầu. Lâm tam ơi là lâm tam, làm sao người thông minh một đời lại bóng chóc hồ đồ như vậy. <cười> làm sao ta hồ đồ được, hắn mờ mịch nhìn thượng tướng quân. Người có ưu điểm lớn nhất là thông minh, có thủ đoạn biết thu phục lòng người, có thể làm cho người ta sống chết theo người. Ta đem binh lính vào cho người, người nắm trăm dạng hồng sư dẫn dạng trong tay, cũng không nhất định phải tự mình làm nguyên sói, Chỉ cần ngươi biết dùng người, chọn lựa những người trung lương hiền sĩ mời đến thống lĩnh những binh lính này, vậy có khác gì ngươi tự mình cầm binh chứ, cũng như hoàng thượng đối với ta. Lý Thái nhẹ nhẹ gật đầu, đây cũng là cách lãnh đạo đó. Lý Thái nói ra những lời này thật sự cũng nghĩ ra trước từ lâu. Lão thân là trụ cột của đại hoa, phân luận những lời này không cần nói cũng biết. Lâm Văn Vinh cười ha ha vài tiếng. <cười> Ta không nghĩ nhiều lời như vậy, thôi để sau này nói lại đi, lão tướng quân ngày còn mạnh khỏe lắm mà. Thầy hăng cứ lần lỡ từ chối, Lý Thái hết chịu nổi la lên. Việc đàm phán với người hầu thì sao? Hoàng thượng nói rõ rồi, việc này chỉ có người mới có thể quyết định dù cho ai cũng không thay được. Hai hey, Đàm Phán thật là một việc rất nhức đầu, hắn khổ Sở lắc đầu, Lý lão tướng quân liếc mắt nhìn hắn giọng thần bí hề hề nói: "Bảo cho người một tin, đàm phán lần này có cả Kim Đao đại cả, hãn của người độc huyết đo, chẳng lẽ người không muốn đi xem?" Nguyệt Nga Nhi đến rồi, trong lòng hắn khổ Sở bất giác bỗ vỗ, vỗ vào ngực. Cơn đau nhất chưa hết hẳn, vết thương vẫn còn chưa khép miệng. Một tiếng kia đã chấm dứt mọi ân oán tình cừu rồi. Trăm ngàn tư vị dâng lên trong lòng hắn vội vội vàng vàng ông quyền. Lão tướng quân diệt đàm phán không phải sở trường của ta. Khuôn hộ ta dựa mới bị thương, gần đây không nên dẫn động mạnh. Xin Hoàng thượng tuyển người khác đi, y cấu từ Ê, lâm tạm, lâm tạm... Lý Thái vốn đang rất kỳ vọng hắn sẽ chủ trì đàm phán, ai ngờ hắn lại như vậy, nghe nói đến Ngọc già tiểu tử này thật đúng là quay đầu đi luôn, trong nháy mắt đã biến khỏi trướng. "Ại tướng quân, tướng quân, Nguyên Sói nói gì với ngài?" Hồ Bất Quy cao tù đổ tư nguyên đều đợi cả bên ngoài, thấy hắn vừa ra vội vàng tỏ ý chúc mừng, còn có thể nói gì, hắn lắc đầu cười khổ, mãi sau mới hỏi: hộ đại ca, những người hộ được giữ ở đâu? À, trong đại doanh, tướng quân, ngài muốn đi gặp chúng à? Lâm Văn Vinh khẽ gạt đầu ba người hầu bất quy vội vàng dẫn đường. Lần này bắt được tổng cộng hơn hai mươi người phương công quý tộc đột quyết. Trừ đi những người bị chém ở Khắc Tư Nhĩ Thành còn lại không đến mười người, trong đó tính cả ba người Tiểu Khả Hãng, Đồ Tác Tá và Triệu khang Ninh. Tất cả người đột quyết đều bị trói tay chân giam riêng trong mấy giam thạch thất có trọng binh phòng thủ bảo vệ thâm nghiêm, đồ tác tá bị giam giữ một mình một gian, mái tóc lăn loạn dáng vẻ phờ phạc, một cái chân gãy, sống không còn bộ dạng cao lớn anh tuấn ngày xưa, vừa nghe tiếng động hắn ngẩng đầu lên tập trung nhìn hồi lâu đột nhiên gầm lên: "Ngươi, ngươi là Lâm a?" Lâm vẫn bình cười nói: <cười> đúng ta là Lâm Tam. Cám ơn hữu viên các hạ nhớ tên ta. Ý cũng không ổn công chúng ta giao lưu với nhau ở điều dương đại hội. Cụ mới hận cũ nhất tại dế lên trong lòng đột tác tá như phát điên kéo cái chân gãy lao tới nắm lấy song cửa lớn bằng cánh tay trẻ con gầm lên. Tên đại hoa hèn hạ này Ngọc già là của ta, nàng là của ta, ta muốn quyết đấu với người. Nếu quyết đấu mà có thể giải quyết tất cả các vấn đề thiệt mọi sự tình trên thế giới này không nghi ngờ gì, sẽ đơn giản đi rất nhiều. Lâm Vãn Vinh hít một tiếng khả lắc đầu không nói gì. Lâm Tam, ngươi còn chưa chết à? Một giọng trẻ thơ non nớt vọng lại bên kia tiểu khả hẳn độc quyết trận tròn mắt, phẫn nộ nhìn hắn. Tác nhĩ mọc truy tuổi còn nhỏ nhưng lại là chủ nhân thảo nguyên tương lai. Quần áo nhào nát nhưng không thấy suy sụp đi bao nhiêu quả là được Nguyệt Ngà Nhi giáo dưỡng rất tốt. Lâm Vãn Vinh nhìn vào gật đầu. Đúng, ta còn chưa chết. Ngươi hại tỷ tỷ của ta, sao ngươi không còn chết đi hả? Tắc Nhĩ Mộc điên cuồng gầm lên, tay chân vươn ra nhiều muốn cào vào mặt hắn. hồ Bất Quy đang muốn tiến lên ngăn trở Lâm Vãn Vinh, khẽ lắc đầu nói: tác Nhĩ Mộc, người có thể nguyện rủa ta chết đi, nhưng ta không hề hại tỷ tỷ ngươi. Ngươi nói dối! Tắc Nhĩ Mộc tức giận tỷ tỷ của ta thích ngươi như vậy, ngươi lại giả thành người cầm tới lừa tỷ ấy. Ê, hey, người có nghĩ tại sao ta đi xa ngàn dặm tới khắc tư nhỉ để làm gì không? người cầm lâm vãn vinh ngắt lời hắn lạnh lùng hỏi. Bởi vì đại qua các ngươi già đột quyết chúng ta có chiến tranh. đại qua già đột quyết tại sao có chiến tranh? lâm vãn vinh sầm mặt. là người đại qua chúng ta khi giải đột quyết các ngươi hả? người đại qua chúng ta đoạt tài sản của các ngươi hả? bởi vì bởi vì tiểu khả hạng ấp a ấp úng không nói ra được dù sao hắn cũng mới chỉ là một đứa nhỏ năm sáu tuổi rất nhiều quan niệm còn chưa hình thành nên cũng chỉ nói theo những người khác thôi tác nhĩ mộc ta rất không mộ việc ngươi quan tâm tới tỷ tỷ người ta cũng biết ngươi không muốn nàng bị thương tổn lâm vãn binh lạnh lùng nói tiếp Nhưng người có biết người độc quyết các người tấn công đại qua sát hại bao nhiêu huynh đệ tỷ muội tại không người không muốn tỷ tỷ người bị thương tổn vậy tại sao muốn cho huynh đệ tỷ muội người khác chịu thương tổn tiểu khả hãn đừng nghe hắn hắn lừa người đó chính hắn làm thương tổn tỷ tỷ người đó đồ tác tá đột nhiên dùng tiếng độc quyết kêu lớn lên nghe lão hồ phiên dịch ra lâm vãn vinh đột nhiên giận dữ giả vào mõm con chó này cao tẩu vọt đi chát chát bả mạnh luôn mấy cái đồ tác tá ngã sầm xuống đất vài cái răng và máu huyết văng bắn ra ngoài tiểu khả hãn ngẩng đầu lên quật cường những gì ngươi nói thì tỷ tỷ của ta chưa bao giờ nói với ta ta không tin hay bệnh căn chính là ở nhà đầu ngọc già này lâm bản vinh than thở tác nhĩ bọc người tự mình có mắt gì sao không thể tự mình nhìn đi từ ngũ nguyên thành hạ lan sơn tới hưng khánh phủ, có nơi nào không có dấu vết chiến tranh, nơi nào không có thi hài đồng bào đại qua ta? chẳng lẽ những việc này là giả sao? việc này không phải là người độc quyết các ngươi làm ra sao? tiểu khả hãn ngẫm đi ngẫm lại một lát, muốn biện bác nhưng lại nói không ra lời, mãi sau mới hừ một tiếng tự nhủ: tại sao tỷ tỷ chưa bao giờ nói với ta về việc này? trong lòng lâm vẫn vinh cũng biết đối với một tờ giấy trắng ai viết lên cũng không trọng yếu mấu chốt là viết cái gì vấn đề này khi nào có cơ hội người có thể tự mình hỏi tỷ tỷ người lâm vẫn vinh khẽ gật đầu nói tiểu khả hãn mở to hai mắt kinh hỉ lâm tam người nói thật chứ ta còn có thể gặp lại tỷ tỷ của ta sao đương nhiên nếu ta không phải là người xấu lâm vẫn vinh cười gật gật đầu Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không ghi khó dễ đâu. Sau này có cơ hội ta còn mang ngươi đi khắp nơi xem người đại qua chúng ta đánh đàn thủ sáo giết thơ vẽ tranh dạch gấm thiêu qua xây dựng đàn đài. Ta còn dạy người đọc sách nhận chữ xem rất nhiều bất quả hấp dẫn của đại qua chúng ta hay đều là những thứ ta thích nhất đó. lâm tam ngươi cũng tốt hơn so với ta tưởng tượng. Giả mặt tiểu khả hãng tự hồ không còn ghê tổm như trước nữa. Ta hỏi ngươi một vấn đề... Ừ hỏi đi trên mặt Lâm tâm lộ ra nụ cười hòa ái nhất tiểu khả hãn nghiêng đầu nhìn hắn người có thích tỷ tỷ của ta không chương 560 Ê, vấn đề này trẻ con không nên hỏi Lâm tâm đầm đều mồ hôi cười ha hả lấp liếm <cười> tác nhĩ mộc người còn nhỏ quá đừng có hỏi việc này thì tốt hơn tác nhĩ mộ thường một tiếng trên khuôn mặt ngây thơ tràn đầy vẻ khinh thường thích là thích có gì mà không dám thừa nhận trên tảo nguyên chúng ta chỉ cần là đàn bà mà mình thích cho dù có phải cướp cũng nhất định phải cướp nàng về trướng bồng len len lúc lúc co đầu trục cổ như người sẽ khiến người ta coi thường sao mà tỷ tỷ lại đi thích một tên tiểu quỷ nhát gan như người chứ <cười> tiểu tử này chửi xem ra cũng không tệ Lâm Vãn Vinh nhất miệng cười khẩy vài tiếng, thừa dịp không có ai để ý, trọng quệt mồ hôi xoay người, chật vật chạy đi. Mấy người hồ bất quy đuổi theo hắn cố nhịn cười. tướng quân tiểu hài tử này nói linh tinh, ngài cũng đừng có để bụng, người đột quyết họ sao có thể hiểu được vẻ đẹp hàm súc khiêm cung của người lính đại hòa chứ, đặc biệt là tướng quân ngài, nhân phẩm vốn đã gian danh đại qua chúng ta hạm súc kim cung cây đấu hộp với ta lắm sao lão hồ này rõ ràng là mượn cơ hội chăm chọc ta mà hang trạng trắng mắt hồ bớ quy và cao tụ hai người trộm nhìn đi chỗ khác cười thầm đúng vậy đúng vậy hạm súc cũng tấu đổ tôn nguyên vội vàng dậy dây tân quần muốn đến gặp triệu khang ninh không tiểu tử mỗi ngày đều chờ được thu thập hắn đó lâm vản bình lắc đầu khoát tay Không có gặp nhìn thấy tiểu tử này là ta thấy khó chịu cao đại ca huynh đi thẩm vấn hắn người này trong tay còn nắm bảo tàng do lão tử hắn lưu lại nhất định phải đào ra cho đệ để... ai được cao tù kêu to cười dâm nói giữa <cười> lúc mấy ngày nay ta tìm được loại thuốc mới nghe nói chuyên môn dùng để thúc trâu cái sinh sản tiểu Dương gia lần này quá có phúc khi Hay, lọt vào tay lão cao còn có thể có chuyện gì tốt chứ? Hồ Bất Quy và Đỗ Tô Nguyên đồng thời dùng mình. Dạy <cười> ngày không gặp, Cao Đại ca lại dỡ chứng thích nghiên cứu vậy sao? Lâm Văn Vinh lại bắt đầu hi hi ha ha. Nhưng các người hạ thủ cũng đừng có quá đáng lưu lại nữa cái mạng cho tiểu dung ra. Chỉ cần nửa đời còn lại sống trên giường là được rồi. cha ta gần đây thật sự là càng ngày càng nhân từ. Hay phải kiểm điểm nhất định phải kiểm điểm láng chán cả nửa ngày ở đại doanh nhớ tới vẻ giận dữ của từ chỉ tình trong lòng hắn không ngừng nhớ nhung nhưng lòng vòng trước sao chờ đợi tìm kiếm mãi mà đến cái bóng của nàng cũng chẳng thấy đâu bọn đổ tu nguyên buồn không chịu được nhất định phải bắt hắn kể chuyện mấy huynh đệ mang đủ thứ chuyện ra đàm tiếu khoái hoặc không thể tả được dù vậy mỗi khi nhắc tới việc tiền tuyến đang giằng co đàm phán song phương đang lâm vào bế tắc Mọi người lại không thể không liếc hắn vài lần, có miệng mà không nói ra được. Chẳng mấy chốc chiều xuống. Hắn một mình ra khỏi đại doanh, vừa hết mạnh một hơi đã thấy xa xa có một thất ngựa phóng lại gần. Trên lưng là một thiếu niên tướng quân 14 tuổi, chính là Lý Vũ Lăng. Ê! Tiểu Lý Tử! Tiểu Lý Tử! Hắn vội vàng mỉm cười ngoát ngoát Lý Vũ Lăng làm mặt lạnh trực mắt liếc hắn rồi làm như không thấy chạy vụt qua trước mặt hắn. Ê, cái quái gì thế nhỉ? Lúc nãy thấy tan còn vui như điện cơ mà. Làm vãn vinh ngẩn người, hắn nhanh tay lẻo mắt, vươn tay giữ chặt dây cơn ngựa. Con chiến mã hí lên một hồi rồi dẫn đứng lên, lắc đầu quật đuôi, xem ra rất phẫn nộ. Thân thể Lý Vũ Lăng còn đang ngồi trên ngựa hừ một tiếng quay mặt đi. Ủa, tiểu lý tử sao vậy? Hắn cười hề hề kéo con chiến mã lại chậm trải vuốt vuốt bộ bồm tung bay. Làm gì mái mặt dạy ra như thế? Lâm Đại Ca đâu có đắc tội với đệ đâu. Huynh không có đắc tội với đệ." Lý Vũ Lăng trừng mắt nhìn hắn căm tức, nhưng Huynh khi dễ từ cô cô cố đệ từ tiểu thư làm vặn huynh giật mình hỏi: "Nàng, nàng làm sao? Ta đâu có khi dễ cô ta đâu." Lý Vũ Lăng tức giận đến ứa nước mắt nói: Từ cô cô đã mất tích rồi, huynh còn dám nói người không khi dễ cô cô nữa." Từ tiểu thư mất tích rồi à? Hãng nhất thời thất kinh nhảy lên. Chuyện này xảy ra lúc nào, bảo sao ta mới không tìm thấy nàng. Dù thấy huynh còn sống, đột nhiên chẳng thấy tung tích cô cô nữa. Để tìm từ trưa tới giờ, vẫn không thấy bóng dáng của người. Từ chỉ tình là người trầm ổn, làm sao có thể dễ dàng mất tích như vậy được. Lâm vãn binh trầm tư hồi lâu, đột nhiên hát một tiếng xoay người lên ngựa. Ê, tiểu lý tử ta mượn chiến mã của đệ một chút. Nè nè, huynh làm gì? Nè, lâm đại ca... Lý Vũ Lăng hét lên lầm vẫn vinh phung rồi, chiến mã phóng đi biến mất như một làn khói. Mấy người hồ bất quy lén lén lúc lúc ra khỏi doanh trướng, dài cổ nhìn theo đám bụi mù xa xa, nhìn không được dơ ngón tay cái khen. Tiểu Lý Tử cũng là nhờ tiểu tử người biết làm việc. Hế, đó là đương nhiên. Lý Vũ Lăng lắc lắc đầu cười hát hát. Từ cô cô đợi lập đại ca lâu như vậy, huynh ấy lại nghĩ đến người đàn bà khác không làm cho huynh ấy dỗ dả kháng cấp sẽ không biết từ cô cô của ta tốt như thế nào." Cao Tù lắc đầu thở dài vô cùng đồng tình. "È, thật ra Lâm huynh đệ cũng không dễ dàng chút nào, một ngọc già đã hành hạ hắn đến bơ phờ rồi, đến cả gặp mặt cũng không dám, nay lại đến từ quân sư tự tiểu thư, sau này sẽ phải làm thế nào đây? Cha, nam nhân mã rơi vào tình cảnh này quá thật là thảm thương quá." Ha, "Thảm hả?" Hồ bất quy đổ tuôn nguyên Lý Vũ Lăng đồng thời trợn mắt nhìn hắn. Ê, sao cái thứ bi thảm này không la rơi vào đầu ta nhỉ? Coi như ta chưa nói, coi như ta chưa nói. Trước ánh mắt sắc nhộn của mọi người, lão cao bèn lùi về sau lắc lắc đầu hát hát cười điểu. <cười> <cười> Kỳ thật, ta cũng rất khi vọng một cuộc sống bi thảm như vậy, thật đó, càng bi thảm càng tốt. Mạc trời đã dần dần lặn xuống phía chân trời xa xa ráng chiều trực lên một quần đỏ ối, bao các đại mạch mang theo tự tiếng vô trích không ngừng nhiệt khí phừng phừng phả vào mặt vào mũi khiến cho hơi thở người ta nóng hầm hập. Lâm Vãn vinh phóng ngựa như điên đơn thân độc mã ra khỏi thành, rồi dừng lại trên một đỉnh đồi cát nhìn quanh bốn phía đời chiều đỏ như lửa, một cơn lốc xoáy cuộn lên màn cát bụi đầy trời. Không mở nổi mắt ra mà tìm đâu cho thấy bóng dáng của Từ Chỉ Tình. Hey, tinh tịnh nhà đầu này quả nhiên là ương bướng. Từ lần đầu tiên gặp mặt đã là như thế này rồi. Hắn nhìn xung quanh thở dài, trước mặt bỗng nhiên hiện ra gương mặt Từ tiểu thư buồn vui lẫn lộn lúc gặp lại sáng nay. Không nhịn được khả lắc đầu, nhắm phương hướng dục ngựa phi về phía bắc một hơi chạy bốn năm dặm tiếng gió ù ù các bụi không ngừng quất vào mặt buốt trát thấp thoáng giữa đất trời một bóng đen bất động lặng lẽ ngồi trên mặt cát mái tóc phiêu bọc theo gió bộ áo váy xinh đẹp lấp lánh như một phương cờ bão cát không còn lướt qua thân hình đầy đặn của nàng tạo nên một vòng xoáy kỳ lạ nàng ngồi yên lặng ở đây không nhúc nhích trong mắt tràn đầy vẻ ôn tư tự tiểu thư Lâm vãng vinh phi thân xuống ngựa phát mạnh một cái cho con chiến mã chạy đi dưới trời bão cát. Cuồng phong gào trú nhưng không ác được tiếng hắn thân hình từ chỉ tình khẽ khận lại nhưng không quay đầu lạnh lùng nói. Ngươi tới làm gì? Ta tới tìm nàng mà. Hắn cười hì hì tiến đến từ từ ngồi xuống bên nàng. Trước mặt từ tiểu thư có một đụng cát cao cao dường như được đắp bằng tay. Nhìn hình dáng thì hẳn vừa mới làm, trong tai nàng đang cầm một phiến một bài, không rõ để làm gì. Từ chỉ tình lắc đầu lạnh lùng nhìn hắn đôi mắt to mỹ lệ hơi ẩn đỏ. tìm ta làm gì? Có mỹ nhân làm bạn lại không cần phải chiến đấu? Ngươi không phải rất tiêu giao quái hoạt sao? Ta sống hay chết có liên quan gì tới ngươi? Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu cười hì hì. <cười> nàng sống hay chết không quan hệ với ta sao? vậy chết sống của ta nàng có quản không? Nếu là nàng mặc kệ ta coi như chết rồi. Không được. Từ chỉ tình phẫn nộ mắng. Chết sống cái gì? Người nói lên tin cái gì đó? Lâm Vãn Vinh khẽ lắc đầu nhẹ giọng than thở. hay <cười> Đối với người đã chết một lần như ta thì sinh và tử chỉ là cách nói mà thôi. Không cần phải chấp nhất. Từ chỉ tình ngẩn phát đầu lên nước mắt lăn dài người nói bậy, đối với người sinh và tử có lẽ chỉ là một cách nói nhưng đối với những người như ta mà nói thì đó là tất cả tên hèn hạ này ngươi chút cuộc có hiểu không nàng lẳng lặng nhìn hắn nước mắt theo khuôn mặt đẹp như tiên lăn dài vài giọt nước mắt vương lên má nàng kiều diễm mỹ lệ không nói nên lời Hey, thế từ tiểu thư lâm vẫn Vinh thở dài từ từ đưa tay kéo nàng từ chỉ tình hơi trung lên nhưng vẫn bướng bỉnh quay đầu đi bàn tay nhỏ bé trục lại giấu sau lưng lâm vẫn Vinh tổng tẩm cười cố sức kéo mạnh bàn tay nàng lại vừa trung rễ vừa ấm áp hắn nắm chặt bàn tay mềm mại của nàng thân thể từ chỉ tình trung rễ dữ dội đột nhiên không kiềm chế được nữa quay lại dụi đầu vào ngực hắn nấc lên <cười> tên ác độc này sao lại đối xử với ta như vậy ta hận chết ngu! ba tháng chồng bạc vô âm tính, xin không biết tử không hay trăm ngày trăm đêm nhớ nhung vô hạn lo lắng không cùng ấm ức chất chồng trút cục tất cả dở hòa nước mắt đổ xuống như mưa bổ ngực đầy đặn phập phồng dồn dập nàng ngạn ngào đấm mạnh vào ngực hắn khóc đến không thở ra được nước mắt ướt đầm vạt áo Chương trận ghi rợn, dố tạnh mưa máu, sinh ly tử biệt, đánh tứ đánh lù như vậy, rốt cuộc là cái gì? Hai mắt lâm bảng vinh ước nhòe, ôm chặt từ chỉ tình vào lòng, mãi thật lâu sau vẫn không nói nên lời. Bảo cát không ngừng, tiếng trú đích không ngừng, hai người ôm chặt lấy nhau, nỗi niềm ấm áp trào dân bất tận trong lòng họ. Hắn lấy một bài gạt cát bụi đi, trên một bài không có một chữ nào, chỉ có vài nát bút lờ mờ vẽ vòng tròn quanh hai bóng người, một nam một nữ nương tựa vào nhau, tay đan tay lặng lẽ ôm nhau, bão cát đầy trời bao phủ bên người họ, thân thể họ như từ từ lúng xuống mặt cát. Lâm Vãn Vinh ngẩn người, nhìn lại gò cát trước mắt, hắn chớp chốt, chốt mắt, đột nhiên hỏi, là mẫu của chúng ta à? Từ tiểu thư vội vàng ngưng khóc phất tay áo lao nước mắt thọ tay cướp lại. Không cho ngươi nhìn, mau trả lại cho ta. Biên mẫu này ở đây, nếu để nói dựng lên phần mẫu này sẽ mai tán hương hồng của mình và từ tiểu thư sau là quyệt của ta sao. Hắn ngẩn ngơ nhìn gò cát, đột nhiên ngã lăn xuống ngửa mặt lên trời cười rộ Ngươi cười cái gì? Không cho phép ngươi cười. Từ tiểu thư phẫn nộ lao tới vươn tay bịch miệng hắn. <cười> trước giờ ta chưa từng thấy phần mẫu của mình.» Hắn giữ chặt tay từ chỉ tình mũi cây xè nhẹ nhàng nhưng kiên định nói «Ta hư dư nàng ngày nào đó chúng ta già đi ta sẽ làm ra một phần mẫu như vậy hay chúng ta sẽ được may táng bên trong, chúng ta vĩnh viễn sẽ bên nhau sinh tử không trời.» Từ chỉ tình nước mắt như mưa tuôn áp chặt vào ngực hắn «Lại lừa gạt nước mắt của ta, phần mẫu này của ngươi chẳng biết sẽ chung theo bao nhiêu người.» Tức chết ta, tức chết ta rồi. Lâm vãn Vinh cười ha hả. <cười> Vậy cũng không sao, chỉ cần nàng nắm chặt tay ta, ta sẽ biết nàng là ai. Mặc kệ nàng biến thành dạng gì, không ai có thể chia lìa chúng ta. Nàng tin ta không? Ta không tin ngươi. Tự chỉ tình ngã vào lòng hắn. Còn có thể tin ai được chứ? cũng thật là kỳ quái. báo cát trên đại mặt mịt mù hai người tay nắm tay nằm trên cát nhìn phần mẫu của mình trong lòng lại thư thái bình thản vô hạn. Lâm Vãn Vinh nhìn chầm chầm vào mẫu bia trong lòng tĩnh lặng. Từ tiểu thư nàng làm mẫu này cho ta lúc nào thế? Từ chỉ tình hư một tiếng buồn bã nói. Khi đám hồ bất quy từ thảo nguyên trở về ta bắt đầu làm. Cầu kế tiếp thì nàng không nói nhưng Lâm Vãn Vinh biết một khi mình không về câu chuyện tán xa chắc sẽ xảy ra thật hắn hiểu rõ hơn ai hết tính tình bướng bỉnh của nhà đầu này hắn thở dài ôm chặt thân thể Từ tiểu thư vào lòng Từ chỉ tình đột nhiên ngẩng đầu lên ngỡ ngùng và bất mãn nhìn hắn vì sao tới bây giờ ngươi vẫn còn gọi ta là Từ tiểu thư ta không xứng đáng được xưng hô cách khác sao lòng vạn bình hắc hắc cười ghé tai nàng thì thầm <cười> bởi vì khi gọi nàng là từ tiểu thư cảm giác này rất là đặc biệt ai cũng không thay được cho nàng mặc dù tương lai thành hôn động phòng ta vẫn gọi nàng là từ tiểu thư được không <cười> ngồi này nói chuyện luôn lộ ra chút mùi vị dâm đảng cây tinh đó chẳng lẽ sinh ra đã thấy rồi sao từ chỉ tình nóng tay tiêm độc thịnh thịt chẳng biết nên nói cái gì ai cha nằm ở mộ của mình quá thật thoải mái Hán thở dài, hai tay ôm đầu, trong màn thịt liêu chẳng biết từ khi nào bầu trời đã tối sẫm lại, trên cao vô vàng tinh tú lúc ẩn lúc hiện, ánh sao như hòa cùng với những hạt cát lấp lánh trên sa mạc, mỹ lệ vô cùng, từ tiểu thơ nhẹ nhàng xoa ngực kháng động tác vô cùng mềm mại. Còn đau không? Hay không có đáng ngại, Lâm vẫn vinh khẽ cười, ha, ta thuộc loại người da dày thịt cứng không sợ bị thương từ chỉ tình thở dài dịu dàng nép mặt vào ngực hắn buồn bã nói ta thấy cô ta rồi ai nàng thấy ai cơ còn có thể là ai đừng có làm bộ hồ đồ với ta từ chỉ tình nhéo mạnh vào lưng hắn à, à nàng nàng nói người nào rốt cuộc ai là cô ta chứ buộc phải hồ đồ một trận hắn mở to hai mắt thần tình vô tội từng tiểu thư thông minh linh lợi làm sao không khám phá được quỷ kế của hắn tức giận lùn một cái rồi lại không nhịn được lắc đầu than nhẹ chẳng trách câu cả hồn phách ngươi độc quyết đại khả hãn đích xác là một nữ nhân kiều diễm mỹ lệ như hoa như ngọc võ nghệ giỏi lại thông minh thân phận cao quý vô cùng vô luận nhìn về phương diện nào thì cũng đáng kiêu hãnh hay đến cả tự chỉ tình cũng phải tán tổng đối thủ như vậy mỹ lực nguyệt nga nhi quá nhiên không thể coi thường được, không thể nào tiếp tục hồ đầu được nữa lâm vãn vinh cười trừ. <cười> nàng nói ngọc dạ. cô ta đích xác rất khá, nhưng độc quyết nhiều người như vậy cũng có vài người nhìn không tệ, có gì mà đáng ngạc nhiên chứ? tự tiểu thư khừ một tiếng, nhìn không tệ, phải nói là hồ mỹ mây người ta thấy đến cả ta một người đàn bà, khi nhìn nàng cũng nhịn không được phải động tâm chẳng lẽ người không nghĩ đến việc gặp lại cô ta sao? hãy không phải thượng tướng quân báo rằng nàng tới làm thuyết khách đó chứ? Lâm vẫn vinh ra vẻ đau khổ vội vàng lắc đầu, trên mặt từ chỉ tình lộ ra vẻ đau khổ quay đầu đi ảo não nói khuyên người đi gặp lại cũ tình nhân. người nói có người đàn bà nào nguyện ý làm thuyết khách như vậy không? Từ tiểu thư dù đau khổ sâu xuyến trong lòng nhưng lại làm cố ra vẻ không thèm quan tâm làm Văn Vinh vỗ vai nàng định mở miệng phân trần lại thôi. Lần đầu, đàm phán cực kỳ tệ, thái độ ngọc già ương ảnh không nhường một bước. Thậm chí từng nói là nếu chúng ta tiếp tục vừa giữ độc quyết tiểu khả hãng vừa đàm phán, nàng sẽ không tiếc ngư tử vỗng phá đánh tới đại qua một trận. Từ chỉ tình buồn bã đáp, Nếu đánh thật, chúng ta cũng không sợ, Dù sao chúng ta cũng đã giao binh nhiều năm như vậy rồi Chỉ là lần này khác với lúc trước Người độc quyết dốc hết toàn lực xuất động Vì mục đích trả thù đại qua Một trận gió tanh mưa máu Sinh lên đồ tháng chỉ sợ không tránh được Làm vẫn vinh ai một tiếng mại cao lại không nói gì Ba ngày nữa Lần đàm phán thứ hai sẽ được khai mở Với cá tính ngọc già Đây sẽ là một cơ hội cuối cùng tự tiểu thư áp gương mặt dán vào ngực hắn, nghe tim hắn đập trộn rằng, chơi lệ nói, «Đến hay không thì ngươi tự mình quyết định đi!»